t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không một hai ở tô vân binh vừa m ạ i khai bộ tử chân còn chưa hạ xuống đã bị có được c ầ n thân dị năng thiếu niên diêm vọng sao choáng váng mang đi lê thu gặp cứu cứu bị nhân mang đi cũng không chú ý người nọ là ai chỉ cần hắn không đi tới nàng cũng có thể an tâm đối phó này dị thực chết tiệt nhân loại hoàng giả cấp bậc dị thực đã có thể miệng phu nhân ngôn chúng nó chỉ số thông minh cũng là không thấp cho nên đối với lê thu phẫn hận hiển nhiên tiêu biểu vừa mới bắt đầu thời điểm này cây cùng khác thụ giống nhau chính là một gốc cây thực phổ thông thụ mặt thế đã đến sau này cây cũng nhận đến ảnh hưởng lại lần thứ hai tiến hóa khi nhân này chỗ đặc thù con suối nó tài năng trở nên so với chúng quanh dị thực càng thêm cường đại sau này nhân kia con suối nó thăng cấp tốc độ đặc biệt nhanh mới có thể ở hơn mười năm gian trở thành l ĩ n h chủ cấp bậc tồn tại hơn nữa, tiếp qua không lâu nó có thể hóa linh đều là vì trước mắt người này cầm đi con suối nó tài chết tiệt dị thực lê thu cãi lại nàng lệnh nhà tướng đối dị thực công kích hơn nữa nói đã đều đáng chết vậy nhìn xem chúng ta ai có thể nhường ai chết trước dị thực tức giận trực tiếp cuồng bạo hóa lê thu phân giải dị năng thế nhưng bắt đầu trở nên như là đ ộ t đao bản tồn tại lê thu vê đ ú t t h ở ép nói tốt vô địch bàn tay vàng đâu màu đỏ tím lại không được diêm vương ra hoa muốn trách cư a uy mắt thấy lê thu sẽ bị đối phương công kích chính thời chi hành ma đao hoác hoác muốn đến cai anh hùng cứu mỹ nhân khả vừa xong địa phương cô nương cô nương biến mất ở tại hắn trước mặt thời chi hành ta là ai ta ở đâu phát sinh cái gì ngu xuẩn chạy nhanh đi a lê thu thanh n m bỗng nhiên xuất hiện thời chi hành nhìn nhìn chung quanh phát hiện một đoàn tiểu xương như là thu nhỏ lại bản mây trắng giống nhau tùy tay đem niết ở trong tay lê thu sú tiểu tử vung ra ngươi móng ruốt vung ra hoa thời chi hành nhét đi nhét đi vài cái thu nhỏ lại mây trắng bị tạo thành các loại hình dạng lê thu cái kia khi a khôi phục nguyên thân cho đối phương nhất móng ruốt rất hảo ngoạn nhi có phải hay không thời chi hành nhưng lại thành thật gật đầu hảo ngoạn lê thu thiếu chút nữa cắn được đầu lưới thầm nghĩ một tiếng có bệnh xoay người không hề để ý tới đối phương nhìn về phía bị vây cồn u g bạo trạng thái dị thực lê thu mang móng ruốt hiện tại có thể động làm chỉ có thể kiên trì thượng lê thu cũng không để ý tới phía sau nhân theo trong không gian xuất ra đổi đến vũ khí c h i ề u dị thực bắn phá mở ra người cái kia phiên bản rất thấp đối phó hoàng giả cấp bậc dị thực vô dụng thời chi hành nhẩn ẩn nói câu lê thu ngạch gian g ầ n xanh ứa ra ta có mắt hội chính mình xem không lao phí tinh nói chuyện quá mau cắn lời không rõ ràng lê thu đem vũ khí thu hồi đến bước nhanh rời đi này nhi muốn tìm khác đột phá khẩu nhưng phía sau nhân cùng quỷ dường như không có chút thanh âm liền cùng sau lưng nàng lê thu run run di vờ g lê thu lẩm bờ miết hầu ánh mắt chừng nàng sợ gì nàng đều náo thượng diêm vương điện còn có thể là cái không kiến thức quỷ quỷ cái gì tôi không đáng sợ lê thu nuốt nuốt nước miếng nói vì sao sau lưng âm lánh âm lánh còn đỉnh bao cốt t ù n g nhiên đ ố n g nhiên thời chi hành giữ chặt lê thu cổ tay lê thu theo bản năng vung đi lại lăng là không vung điệu há mồm muốn nói gì đã bị đối phương mang theo bước nhanh rời đi lê thu theo đối phương ánh mắt xem qua đi một cái linh chủ cấp dị thú xuất hiện xem xét ánh mắt của bọn họ yên nhiên chính là đồ ăn trách không được nàng cảm thấy như vậy m a u cốt tủng nhiên những người này b c h cốt là này chỉ dị thú tạo thành dị thực cũng không có giết người thời chi hành cấp lê thu giải thích nghi hoặc học b i lpli v đòi ổ